Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 248, lấy một địch ba. Giữa không trung, trận chiến đấu cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, bóng dáng mấy người trên không trung không ngừng đang xen chém giết lẫn nhau. Không ít tu sĩ ra vào thành trì đều dừng chân ở gần đó quan sát. Nhưng vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, đối mặt với ba người liên thủ công kích, thiếu niên mặc áo đen kia vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn đánh trả có qua có lại. một màn này khiến tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. mà tần lục giờ phút này lại không để tâm tư vào đám người đang chiến đấu kia, mà là nhìn về phía tường thành. đứng đó là một nữ tử có dáng người xinh đẹp, nàng thần thái thản nhiên, ngũ quan tuyệt mỹ mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn lên trận chiến đấu trên không trung, chiếc cổ trắng như tuyết khiến người ta không khỏi sao động trong lòng. Nữ tử này chính là Liễu Thanh Yên Tần lục nhìn nữ nhân phong thái yểu điệu này, không khỏi thầm nói trong lòng nữ nhân này thế mà lại an tâm đứng ở chỗ này xem kịch, trận chiến đấu này rõ ràng là do nàng mà ra, nói cho cùng Đường Bạch cùng mấy tên thanh niên này phát sinh xung đột, nguyên nhân gây ra chính là việc Liễu Thanh Yên muốn Đường Bạch giao ra vật liệu luyện khí, sau đó mới dẫn tới Mà bây giờ hai phe đã đánh tới mức sinh tử tương bác Liễu Thanh Yên lại một mặt bình tĩnh không hề có ý định can thiệp điều này càng khiến Tần Lục thêm kiên kỵ đối với nữ nhân này. Lúc này Liễu Thanh yên dường như có cảm ứng, đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Tần Lục. Bất quá ngay tại thời điểm ánh mắt hai người sắp giao nhau, Tần Lục lập tức quay đầu nhìn về phía trận chiến trên không, tránh cho dính líu tới nữ nhân này. ầm ầm phía trên trận chiến vẫn không ngừng va chạm, chiến đấu kịch liệt khiến phía dưới không ít tu sĩ bàn tán xôn xao. này này thiếu niên kia sao mạnh như vậy người này ta biết hắn tên là đường bạch hẳn là một tán tu lúc trước hắn ở lĩnh nam còn làm ra một chuyện lớn chuyện lớn gì đường khác gặp bất bình cứu giúp một nữ tử cuối cùng vì một phàm nhân nữ tử mà một mình lật tung toàn bộ phong vân trang rồi nhen ngang rời đi phong vân trang môn phái kia trưởng môn không phải trúc cơ viên mãn sao đường bạch này có thể đánh thắng đâu chỉ có thế hắn chẳng những tranh chừng trưởng môn của phong vân trang đè xuống đất mà đánh, hơn nữa còn canh chừng tu sĩ trúc cơ khác của phong vân trang tạo thành chiến trận, cũng nhẹ nhàng đánh bại, sức chiến đấu kia thật khiến người ta giận sôi, hoa. Vậy hắn chính là thiên tài một đời, ai nói không phải đâu, mọi người xung quanh không ngừng thảo luận, nói về một chút tin đồn về đường bạch, trong lời nói có vài phần kính nể. Phản phất như đang nhìn một ngôi sao mới từ từ bay lên trong tu chân giới. Tuy nhiên, Tần Lục không để ý tới những lời bàn tán của các tán tu xung quanh, Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều đặt ở trên người đường bạch. Nói sâu hơn, là nhìn thanh cự kiếm trong tay hắn. Thanh kiếm này của hắn, hình như không giống với mấy ngày trước, hơn nữa còn có một cổ khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là trong lòng Tần Lục có một tia suy đoán. Một lúc sau, sức chiến đấu của đường bạch càng thêm dữ dội, cự kiếm mang theo một cổ hỏa diễm nồng đậm múa đến hổ hổ sinh phong, cho dù ba người hợp kích, cũng không tạo thành quá nhiều uy hiếp đối với hắn. Thực lực như vậy, làm cho tần lục cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối. Phải biết, ba người này đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ, mà đường bạch cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cảnh giới của mấy người là ngang nhau. Nhưng đường bạch hiện tại thế mà có thể lấy một địch ba, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Điều quan trọng nhất là, ba người này cũng không phải loại tán tu tinh thần sa súc, mà là đệ tử tinh anh được môn phái bồi dưỡng từ nhỏ. Cứ như vậy, Đường bạch còn có thể lấy thân phận tán tu mà áp chế ba tên đệ tử môn phái. Thực lực này, đủ khiến mọi người kinh ngạc. Bành, không trung đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, một bóng đen trực tiếp từ không trung rơi xuống, đập mạnh vào lòng đất, chấn lên một trận bụi mù. Mà bóng đen này, chính là tên thanh niên mặc áo xanh, bành. Bành, không lâu sau, trên không trung lại truyền đến hai tiếng vang, hai bóng đen theo sát phía sau đột nhiên rơi xuống mặt đất, không ngoài dự đoán chính là hai gã thanh niên khác. Sau một phen đánh nhau, trên không chỉ còn lại đường bạch đang cầm cự kiếm. Hoa! Wow. Thật sự là đánh thắng, thật sự là trâu bò, đường bạch này thật lợi hại, bất quá, hắn hình như cũng bị thương không nhẹ, đường bạch lơ lửng giữa không trung, thở hỗn hển, trên cánh tay hắn có một vết thương, máu me đầm đìa. Chỉ là, ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, toàn thân đằng đằng sát khí. Tần lục ngửa đầu nhìn đường bạch, Trong lòng cảm khái không thôi, quả nhiên là thiếu niên hăng hái, độc lĩnh phong tao. Trải qua trận này, tên đường bạch, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ mây trôi phủ. Nữ nhân Nếu ngươi còn dám tới tìm ta gây phiền phức, ta sẽ không lưu thủ. Đường bạch đột nhiên nhìn xuống một phương vị phía dưới, quát lớn. Lời này vừa ra, khiến đám người theo tầm mắt của hắn cùng nhau nhìn lại. Không ngoài dự đoán, Phương vị này chính là nơi Liễu Thanh Yên đang đứng. Nghe được đường bạch trước mặt mọi người uy hiếp, sắc mặt Liễu Thanh Yên không thay đổi, cười nhạt một tiếng, khống chế thân hình bay lên, đến trước mặt đường bạch. Hai người cùng đứng giữa không trung, hai mắt đối mặt. Phốc phốc, Liễu Thanh Yên đột nhiên che miệng cười khẽ, nhu tình bắn ra bốn phía, khẽ nói, đường đạo hữu, người có phải hay không hiểu lầm ta từ trước tới giờ không có đi tìm ngươi gây phiền phức A, ba người bọn họ làm ra những chuyện như vậy, làm gì có quan hệ gì tới ta, nghe vậy, đường bạch nhẹn lời. Nói như vậy, việc này xác thực không phải liễu thanh yên chủ động gây ra, hết thảy cũng chỉ là do ba người kia mở miệng khiêu khích và mai phục, nàng vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, giống như thật sự không có quan hệ gì với nàng. Hừ, nghĩ một lát, đường bạch không phản bác được, hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người rời đi không có ý định tiếp tục dây dưa với Liễu Thanh Yên. Bất quá, khi ánh mắt hắn quét qua, nhìn thấy Tần Lục giữa đám người, thân hình lập tức dừng lại. Lập tức bay về phía Tần Lục. Mà Tần Lục nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức hoảng hốt, đừng tới tìm ta, nhưng không như mong muốn, Đường Bạch nhanh chóng bay đến trước mặt hắn. Đường Bạch lơ lửng giữa không trung, hơi chấp tay nói, đa tạ Tần đạo hữu đã có đạo vật liệu, nguyên thạch này Làm cho pháp khí của ta uy lực tăng mạnh Ta mới có thể hôm nay nhẹ nhõm đánh bại ba người này Về sau có cơ hội Hy vọng có thể cùng tần đạo hữu nâng cốc nguồn hoang Tần lục sắc mặt ngưng tụ Giật giật khóe miệng cười khổ nói Dễ nói dễ nói Tình cảnh này Lập tức khiến ánh mắt của mọi người Trong sân ngưng tụ trên người tần lục Đám người không ngừng liếc nhìn dò xét Suy đoán thân phận của tần lục Đương nhiên Trong mấy ngàn ánh mắt này Tự nhiên cũng bao gồm cả liễu thanh yên hữu duyên gặp lại, đường bạch nói xong lời này, thân hình nguyên địa vọt lên, trực tiếp rời đi. Điều này khiến tần lục trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, thầm mắng hai tiếng. Đang yên đang lành tới tìm ta làm gì, tần lục hơi quay đầu, nhìn thấy liễu thanh yên với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang bay về phía hắn, trên mặt dường như còn có chút muốn truy cứu. Hô, tần lục thấy vậy không do dự nữa, lập tức khống chế, ngân sa kiếm, bay xuống dưới chân, linh khí khẽ động kích hoạt lập tức bay lên. Hiện tại tình thế không ổn, hắn muốn bỏ chạy, chờ chút. Liễu Thanh Yên thấy thế vội vàng hô. "Đồ ngốc mới chờ ngươi." Tần Lục lớn tiếng trả lời một câu, phi kiếm một phát tốc độ cao nhất, tốc độ tăng vọt, phụt, một tiếng liền bay ra ngoài, biến mất trong nháy mắt tại nguyên chỗ, để lại một đám tu sĩ có chút ngơ ngác, còn có Liễu Thanh Yên với vẻ mặt có chút tức giận, Tần Lục chuồn mất, không ai có thể đuổi kịp. Hắn điều khiển, ngân sa kiếm, ngự kiếm phi nước đại với tốc độ cực nhanh. Pháp kiếm nhị giai thượng phẩm có tốc độ nhanh đến kinh người, chẳng mấy chốc đã bay ra khỏi phạm vi thuận thiên thành. Chỉ đến khi cảm thấy không còn ai truy đuổi, hắn mới hơi giảm tốc độ phi hành. Sau đó, hắn cứ ba ngày nghỉ một lần, hướng về phía Bạch Ngọc Phường mà bay đi. Trên đường đi gió yên sóng lặng, ngoại trừ một con yêu thú cấp 2 không có mắt cần phải xử lý, thì không có bất kỳ biến cố nào khác. Trốt cuộc, sau hơn 10 ngày, Hắn rút cuộc cũng nhìn thấy tường thành quen thuộc của phường thị. Bạch Ngọc phường Tần lục chậm chậm đáp xuống lối vào phường thị. Khuôn mặt quen thuộc vừa xuất hiện ở cổng thành, lập tức gây nên không ít tiếng kinh hô của đám tán tu, hiển nhiên bọn họ đều nhận ra tần lục. Gặp qua tần tiền bối, tần tiền bối tốt, tiền bối vẫn anh tuấn tiêu sái như vậy a đông đảo tán tu nhao nhao hướng tần lục hành lễ, thần sắc tràn đầy vẻ tôn kính. Đối với điều này, Tần Lục cũng không làm ra vẻ, từng người miễn cười gật đầu ra hiệu, sau đó nhanh chân bước vào phường thị. Hắn hiện tại có chút giống một doanh nhân mới từ thành phố lớn trở về Hương Trấn, tuy rằng ở trong đại thành thị không có danh tiếng gì, nhưng khi trở lại Hương Trấn, thì chính là một nhân vật lớn nổi tiếng một phương. Đóng lấy ánh mắt chăm chú của không ít tu sĩ, Tần Lục chậm chậm đi trên đường phố, đồng thời hứng thú quan sát các cửa hàng xung quanh. Cách thời điểm tà tu vây thành đã gần hai tháng dưới sự quản lý của từng đệ tử tru tà môn cảnh tượng náo nhiệt của bạch ngọc phường đã khôi phục hơn phân nữa. những cửa hàng bị sụp đổ do chiến đấu ngày đó đều đã được sửa chữa xong rác rưởi kiến trúc cùng vết máu trên đường cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ phường thị đã rực rỡ hẳn lên thấy cảnh này tâm trạng tần lục cũng tốt đẹp theo phường thị khôi phục bình thường sau đó ta liền có thể an tâm bế quan tần lục vừa đi vừa nhìn không lâu sau Liền nhìn thấy cửa hàng của tầng môn nhà mình trên đường Nhìn thấy vẻ ngoài không có gì khác lạ Hắn không khỏi nhớ tới cảnh tượng khu phố đã thấy ở Thuận Thiên Thành Ơn, xem ra cần phải làm một cái huy chương tông môn Có thể dùng cờ phướn cùng cột cờ để trang trí Còn phải may đo cho bọn hắn một bộ trường bào Nếu không thì không giống người của một thế lực Tần Lục ở trong lòng quyết định Khẽ gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước Hắn không định vào cửa hàng ôn chuyện hắn hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần làm đi thẳng một đường tần lục rất nhanh đã đến trước một phủ đệ cố phủ cửa lớn phủ đệ mở rộng một tên nô bộc phạm nhân ngồi ở cửa ra vào tự hồ đang chờ đợi điều gì đó khi tên nô bộc phạm nhân này nhìn thấy tần lục sắc mặt lập tức mừng rỡ vội vàng đứng dậy nói tần tiên sư ngài đã trở về ưn tần lục khẽ gật đầu phối hợp đi vào trong tần tiên sư Mời đi theo ta. Cố tiên sư đã đợi ngài rất lâu. Tên nô bộc phạm nhân kia tranh thủ thời gian dẫn đường phía trước. Vừa mới bước vào phủ đệ, Tần Lục liền nhận ra sự tồn tại của Cố Nguyệt và Cố Sáng. Đi thẳng đến hậu viện, Tần Lục gặp được Cố Nguyệt mặc một bộ quần dài trắng ở cửa gian phòng. Nàng giờ phút này mặt mang ý cười, dáng tươi cười ngọt ngào ôn nhu, đôi mắt cong công nhìn Tần Lục tràn đầy vẻ nhu tình. Nhìn thấy nàng, Tần Lục cười tuê tuết Đưa tay lấy hộp thuốc, đổ ách đan, từ trong pháp khí chứa đồ ra, cười sáng lạng nói không nhục sứ mệnh A, đã thành công lấy được, ta liền biết ngươi khẳng định có thể. Cố Nguyệt ôn nguyễn trả lời. Hiện tại liền để tiểu sáng ăn đi. Tốt. Tần lục cùng Cố Nguyệt cùng nhau đi vào gian phòng của Cố Sáng, rồi chậm chậm đi đến bên cạnh giường chiếu. Lúc này Cố Sáng hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, hình dạng không có nhiều biến hóa, xem ra Cố Nguyệt trong khoảng thời gian này đã chăm sóc hắn rất tốt. Tần lục lấy, đổ ách đan, ra, hơi quay đầu nhìn về phía cố nguyệt. Thấy vậy, cố nguyệt khẽ gật đầu, ra hiệu không có vấn đề. Nàng đối với tần lục rất yên tâm, thậm chí còn không hỏi đan dược có hữu hiệu hay không, cũng không lo lắng tần lục có thể hạ độc của sáng. Hết thảy đều yên lòng giao cho tần lục làm. Mà tần lục thấy thế, không khỏi hơi khẩn trương. Đối với viên đan dược kia, phạm việc nhân tuy nói không có vấn đề, Nhưng cụ thể công hiệu thì không ai dám đảm bảo, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện dược hiệu có thể hữu dụng. Hô, tần lục thở ra một hơi, khống chế, đổ ách đan, tiến vào trong miệng cố sáng. Đan dược vừa vào miệng đã tan, xông thẳng vào trong cơ thể cố sáng. Mà tần lục cùng cố nguyệt, hai người mang theo vẻ mặt chờ mong, lặng lặng nhìn cố sáng, an tâm chờ đợi. Chỉ một lát sau, khí sắc cố sáng liền chuyển biến tốt đẹp với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên rất hồng nhuận. Phát hiện này lập tức khiến Tần lục mừng rỡ không thôi. Bất quá, hai người tiếp tục chờ thêm một lát, lại phát hiện cố sáng vẫn chưa có vẻ gì là sẽ mở mắt. Còn chưa tỉnh, Tần lục cùng cố nguyệt liếc nhau, trong mắt có nghi hoặc. Lúc này, cố nguyệt đến gần ngồi bên cạnh giường chiếu, đưa tay sờ trán cố sáng, bắt đầu dùng linh khí dò xét. Tần lục suy nghĩ một chút rồi nói, luyện đan sư kia đã nói với ta, đan dược này phát huy dược hiệu cần có thời gian có lẽ phải qua mấy ngày mới có thể tỉnh lại. Ân. Dò xét xong, Cố Nguyệt cực đầu nói, hẳn là như vậy. Tà khí trong cơ thể hắn đang dần dần tiêu tán, xem ra phải mất mấy ngày mới có thể hoàn toàn loại bỏ. Hẳn là như ngươi nói, vậy thì hảo hảo đợi mấy ngày. Tần Lục như trút được gánh nặng. Ngươi tìm được đan dược này ở đâu? Cố Nguyệt đột nhiên hỏi. Nghe Cố Nguyệt hỏi, Tần Lục cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Mà Cố Nguyệt thì lặng lặng lắng nghe. Rất nhanh, Tần Lục đã kể xong. Cố Nguyệt cảm khái nói, con đường của ngươi ngược lại có chút đặc sắc, thế mà lại gặp nhiều chuyện như vậy, đúng vậy a, bên kia thiên tài Đông đảo hay là thật có ý tứ. Tần Lục cười gật đầu, sau đó dừng một chút, đột nhiên lấy ra một chiếc vòng tay từ trong ngực, đưa cho Cố Nguyệt, đây là lễ vật ta mang cho ngươi, ngươi xem có thích hay không? Nghe vậy, khuôn mặt Cố Nguyệt đỏ lên, trong hai con ngươi hiện lên vẻ vui mừng cầm chiếc vòng tay xinh đẹp kia trong tay, quan sát tỉ mỉ. Ngươi vẫn rất dụng tâm, nàng thấp dọng nói một câu. Hách hách, ngươi thích là được. Tần lục nhíu mày. Nghe nói như thế, Cố Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tần lục, trong ánh mắt có chút chăm chú, sắc mặt có chút nghiêm túc. Điều này khiến tần lục nhất thời có chút không biết làm sao, thế nào, Cố Nguyệt nghiêm mặt nói, ngươi đã giúp ta như vậy, ta tự nhiên muốn đáp lễ. Ta đã suy nghĩ kỹ về sau ta cùng Tiểu Sáng sẽ gia nhập tầng môn, chúng ta cùng nhau sinh tử, cùng chung hoạn nạn, nghe vậy, sắc mặt tần lục mừng rỡ. Phải biết, trước đó Cố Nguyệt cùng Cố Sáng tuy nói luôn giúp đỡ khi có việc, nhưng nghiêm túc mà nói thì không phải là người của tầng môn, chỉ là giúp đỡ với danh nghĩa bằng hữu mà thôi. Mà bây giờ Cố Nguyệt nói ra lời này, liền có thể nói rõ bọn họ chính thức gia nhập tầng môn, đồng thời sau này sẽ lấy tần lục làm chủ điều này cũng có nghĩa là thế lực tần môn sẽ có được ba gã trúc cơ nhảy vọt lên trở thành thế lực lớn nhất bạch ngọc phường loại chuyện này tần lục sao có lý do gì mà không đáp ứng lập tức trả lời rất tốt rời khỏi cố phủ tần lục trực tiếp trở về nhà một tháng không gặp đám phàm nhân nô bột thấy hắn đều tỏ vẻ kinh hỉ nhao nhao tiến lên hành lễ tần lục đơn giản hỏi thăm vài câu rồi để mọi người ai về việc nấy tản ra còn hắn Vân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng, thoải mái ngâm mình tắm rửa. Để thả lỏng bớt mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Ngâm một hồi lâu, hắn mới gọi quản gia Trần Minh tới. Phân phó nói, "Ngươi đi thông báo cho những người phụ trách trong môn. Ngày mai giờ ngọ đến đây, nói rằng ta có việc muốn tuyên bố. Vâng. Trần Minh chấp tay lĩnh mệnh. Sau khi Trần Minh rời đi, Tần Lục nhìn lên xà ngang nóc nhà, trầm ngâm một lát. Lẩm bẩm, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong môn phái, sẽ bắt đầu bế quan trùng kích trúc cơ hậu kỳ, một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Giờ ngọ ngày hôm sau, người của tầng môn đúng giờ đến tầng phủ, tụ tập tại phòng nghị sự. Bất quá, không phải toàn bộ người của tầng môn đều có mặt, mà chỉ có mấy người phụ trách. Lần lượt là Lục An Thần, Lục Hiền, Nhíp Phong, Tào Vân Tây. Bốn người này là do Tần Lục đích thân chỉ định làm nòng cốt phụ trách của Tần môn, chỉ cần truyền đạt sự vụ cho bọn họ, vậy là có thể truyền thắt toàn bộ Tần môn. đương nhiên, ngoài bốn người này, phía bên phải Tần Lục còn có Cố Nguyệt ngồi. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Nguyệt chính thức tham gia hội nghị trong môn của Tần môn. Đợi mọi người ngồi xuống, Tần Lục lập tức tuyên bố tin tức Cố Nguyệt và Cố Sáng gia nhập Tần môn. Bốn người nghe vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Bọn hắn hiểu rất rõ, ba tu sĩ trúc cơ cùng một thế lực, tại Bạch Ngọc Phường có ý nghĩa thế nào. Thực lực này, tại Bạch Ngọc Phường gần như không tồn tại. Cũng có thể gián tiếp nói rõ, bọn hắn về sau có thể ngênh ngang mà đi trong phường thị, không cần phải lo lắng chuyện khác. Đến đi, đều nói xem, trong khoảng thời gian này tình hình kinh doanh của cửa tiệm thế nào. Tần Lục nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khẽ hỏi. Lục Hiền là người đầu tiên mở lời, hắn cười ha hả nói. Để ta nói trước, hai gian pháp bào cửa hàng, còn có một nhà tử lâu trong môn gần đây kinh doanh đều bình thường. Một tháng gần nhất, tổng cộng có hơn 1.700 khối linh thạch thu nhập, ầy, đây là sổ sách. Tần Lục nhận lấy sổ sách cửa hàng của Lục Hiền đưa tới, bắt đầu lật xem. Đối với thu nhập này của cửa hàng, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dù sao hai nhà pháp bào cửa hàng và tử lâu, đều xem là những cửa hàng có lợi nhuận khá của môn hạ. Đặc biệt là hai nhà pháp bào cửa hàng, từ khi Lục Hiền đi tìm được nhiều luyện khí sư đàm phán thành công hợp tác, nguồn cung coi như đã ổn định lại. Mà theo danh tiếng được đánh ra ngoài, không ít tu sĩ đều sẽ tới cửa tiệm mua sắm pháp bào, mỗi ngày đều có không ít doanh thu linh thạch. Sổ sách không có vấn đề, lão Lục, vậy gần đây ngươi có ý tưởng mới gì không? Tần Lục đặt sổ sách xuống, hỏi Lục Hiền. Lục Hiền cười một tiếng, thân hình trở nên hơi thả lỏng, trả lời ta cảm thấy trước mắt rất tốt. Tạm thời không có ý kiến gì, cứ duy trì như vậy là được. Được, vậy lão tào ngươi nói một chút đi. Tần lục quay đầu nhìn về phía tào Vân Tây. Tốt, tào Vân Tây lấy ra một quyển sổ sách từ trong ngực, mở ra rồi bắt đầu đọc. Trong một tháng này, ba nhà thịt thú trại và phụ lục cửa hàng của A đại dưới trướng ta, tổng cộng có hơn 2.800 linh thạch thu nhập. Tần lục theo lệ của nhận sổ sách quan sát, cũng hỏi tào Vân Tây vấn đề giống như vừa rồi. Ta xác thực có một chuyện phải nói. Đó là các liệt thú đội gần đây giao phó thịt thú vật không tích cực, không ít đội ngũ còn cố ý nâng giá, không muốn giao dịch cùng chúng ta. Tào Vân Tây trả lời Câu trả lời này khiến Tần Lục hơi khựng lại, hỏi, nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chủ yếu là Phường Thị lại mở thêm mấy nhà thịt thú trại mới, cửa hàng cùng chúng ta tranh giành nguồn thịt. Đám tiểu đội săn thú này đều đang quan sát, bên nào trả giá cao, liền đem thịt thú vật bán cho bên đó. Giá thu mua của chúng ta mất đi không ít tiểu đội săn thú Thì ra là thế, Tần lục khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn đối với chuyện này không tính là quá kinh ngạc, dù sao đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Kinh doanh mà, không có cạnh tranh thì không phải là một thị trường hợp cách. Có cạnh tranh mới có áp lực, có áp lực mới có động lực. Nếu việc này đã xảy ra, vậy thì cứ theo phương pháp dự đoán trước đó mà làm, hạ giá đoạt khách, đảm bảo lợi nhuận đồng thời, kéo đổ bọn hắn, tốt. Tào Vân Tây sau khi được cho phép, lập tức đáp ứng. Tần lục suy nghĩ một chút, rồi nói đúng rồi, những chuyện kinh doanh kiểu này các ngươi phần lớn có thể tự mình quyết định dù sao chuyện làm ăn đều là tranh thủ từng giây từng phút, nếu khẩn cấp các ngươi không cần phải báo cáo với ta. Bốn người nghe vậy đều liếc nhau, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Dù sao gặp được một môn chủ ủy quyền có thể nói là vận may của mọi người. Đến, tiểu lục, ngươi nói một chút về mấy cửa hàng của ngươi đi. Tần Lục tiếp tục hỏi. Lục An Thần lên tiếng, "Tốt." Sau đó, Lục An Thần và Nhíp Phong lần lượt báo cáo tình hình kinh doanh cửa hàng của mình. Lục An Thần hiện tại quản lý khoảng 4 cửa hàng. Lần lượt là hai gian cuộc trại do chính Lục An Thần trông coi, một gian pháp khí trại do Hứa Như Linh trông coi, một gian hiệu cầm đồ do Ngô Chính Thiên trông coi. Mấy cửa hàng này của bọn hắn, 1 tháng có thể mang về cho Tần Môn thu nhập gần 2000 linh thạch. Sau đó còn có Nhiếp Phong, trước mắt hắn quản lý hai cửa hàng. Một giang là cửa hàng đang dược do tần lục giao phó, cũng chính là cửa hàng luyện đang do một mình phùng khê trông coi. Một nhà khác là thịt thú trại do chính Nhiếp Phong trông coi. Mà hai cửa hàng của Nhiếp Phong cũng là có thu nhập ít nhất trong bốn người ở đây, chỉ có khoảng một nghìn linh thạch. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thu nhập của cửa hàng đang dược có phần thiếu hụt sau khi bị phá hư do trận đại chiến tà tu lần trước. Đến giờ vẫn chưa khôi phục lại được Nghe xong nhiếp phong thuật lại Tần lục đột nhiên hỏi Vậy Ninh Ngưng bây giờ đang giúp việc ở thịt thú trại sao Ninh Ngưng từ sau khi vết thương lành hẳn Vẫn luôn giúp đỡ nhiếp phong quản lý thịt thú trại Hai người có chút phu sướng phụ tùy Cho nên tần lục mới có câu hỏi này Không có Nhiếp phong chậm rãi lắc đầu Trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra nụ cười Nói gần đây nàng đều ở trong nhà nghiên cứu trận pháp Nàng dường như rất có thiên phú với cái này. a, Còn có chuyện này, Tần Lục có chút ngoài ý muốn, không ngờ Ninh ngưng lại có thiên phú trên con đường trận pháp. Ha ha, ta cũng không rõ lắm, có lẽ chỉ là đang làm mò mà thôi. Nhíp phong miễn cười nói. Nghe vậy, Tần Lục khẽ động tâm niệm, từ pháp khí chứa đồ lấy ra hai quyển sách, đúng rồi, hai quyển sổ tay này là ta vô tình nhìn thấy được, có giảng giải về trận pháp. Nếu ninh ngưng có thiên phú này Vậy ngươi đưa cho nàng xem thử đi Đa tạ môn chủ Nhíp phong đưa tay nhận lấy Nói xong chuyện sách vở Tần lục cười sảng khoái một tiếng Nhìn quanh một vòng đám người Lớn tiếng nói Đương nhiên mọi người cũng đều có lễ vật Đây đều là ta mua cho mọi người ở thuận thiên thành Vừa nói Tần lục vung tay lên từng đạo quang mang từ trong tay hắn bay ra Chậm chậm hạ xuống trước mặt bốn người Đây là quà ta tặng riêng cho mọi người, các ngươi giúp ta mang cho những người khác. Tần lục không thiên vị, đối với mỗi người trong môn phái đều quan tâm đầy đủ, mỗi người đều có một phần quà. Có pháp khí, phù lục, trang sức, sách vở, trận pháp, đan dược, vân vân. Đa tạ môn chủ. Đám người đồng thanh đáp tạ. Sau khi nhìn đám người nhận quà tặng với vẻ mặt khác nhau, trong lòng tần lục cũng có chút vui vẻ. Trong lúc bất tri bất giác, Hắn đối với mọi người ở đây đã có tình cảm cực kỳ sâu đậm. Mà Tần môn nhất mạch, càng là toàn bộ tâm huyết của hắn. Hắn còn nhớ rõ lúc trước, khi vừa mới tới Bạch Ngọc Phường, hắn không muốn thể hiện thực lực, một mực trốn trong nhà luyện tập kỹ năng, đối với mọi sự tình bên ngoài phần lớn là thờ ơ, cũng căn bản không có ý nghĩ thành lập thế lực. Nhưng vào lúc này, nô bột trong nhà là chữ tiểu y ngoài ý muốn chết thảm, hắn bất đắc dĩ phải thay đổi quan niệm sống còn. Hắn biết, Nếu như mình tiếp tục giả ngay giả dại, sẽ chỉ làm hại những người chung quanh. Đã như vậy, chi bằng trực tiếp khai sáng thế lực, tụ tập các lộ nhân mã tập hợp cùng một chỗ, ở tu chân giới cùng nhau sinh tồn. Dù sao, ôm nhau sự ấm so với đơn thương độc mã tốt hơn nhiều. Trải qua một khoảng thời gian phát triển, thế lực tầng môn ngày càng lớn mạnh, tận vẹn hơn 10 cửa hàng tại Bạch Ngọc Phường, mỗi tháng liền có thể tạo ra thu nhập hơn 7.500 khối linh thạch. Dựa theo tỉ lệ phân chia 8 Hai lúc trước, mỗi tháng Tần Lục có thể thu nhập 6,000 khối linh thạch, đây là một khoản thu nhập cực kỳ lớn. Mà hết thảy những điều này, cũng đều là kết quả của sự cố gắng phấn đấu của hắn. Tốt, ta còn có chuyện muốn nói cho mọi người, đợi đến khi đám người hơi an tĩnh lại, Tần Lục đột nhiên mở miệng nói, Thứ nhất, các cửa hàng trong môn tạm thời dừng việc mở rộng, mọi người cứ dựa theo tình hình hiện tại mà vận hành cửa hàng, duy trì tốt tình hình hiện giờ, tránh việc mở rộng quá nhanh, dẫn đến hỗn loạn. thứ hai Cố Nguyệt cùng Cố Sáng gia nhập Tần Môn, về sau các ngươi hãy báo cáo mọi chuyện về cửa hàng cho bọn hắn. Lão Lục, Nhíp Phong, hai người các ngươi báo cáo với Tiểu Nguyệt. Lão Tào, Tiểu Lục, hai người các ngươi thì báo cáo với Cố Sáng. Nói đến đây, Tần Lục hơi dừng lại, sau đó lại cười nói. Đương nhiên, hết thảy đều cần đợi đến khi Tiểu Sáng tỉnh lại rồi tính nghe nói như thế, bốn người đều lộ ra vẻ tươi cười. Bọn hắn đều đã hiểu rõ thương thế của Cố Sáng. Biết chẳng bao lâu nữa, cố sáng sẽ tỉnh lại. Tần lục dừng một chút, tiếp tục nói. Thứ ba, ta sẽ bế quan trong một khoảng thời gian sau đó để trùng kích trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, mọi công việc chủ yếu trong môn giao toàn bộ cho cố nguyệt phụ trách. Trúc cơ hậu kỳ. Nhanh như vậy, lời hại A lời vừa nói ra khỏi miệng, tần lục lập tức khiến tất cả mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ, ngay cả cố nguyệt cũng như thế, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mới qua bao lâu, làm sao lại muốn đột phá trúc cơ hậu kỳ cố nguyệt không khỏi suy nghĩ năm đó tần lục tinh thần xa xúp bộ dáng dường như còn rõ mờ một trước mắt có thể trong nháy mắt hắn thế mà đã đạt tới cảnh giới này tần lục nhìn dáng vẻ giật mình của đám người trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý cười trộm hắn cũng không dừng lại tiếp tục nói thứ tư ta đi thuận thiên thành lúc vô tình lấy được một viên trúc cơ đan viên đan dược kia đối với ta vô dụng các ngươi đều là tu vi. luyện khí hậu kỳ ai trước đạt tới cảnh giới viên mãn vậy thì khỏa trúc cơ đan này chính là của người đó. Nghe vậy, Lục An Thần, Nhiếp Phong, Tào Vân Tây ba người, hai mắt đều là đột nhiên sáng lên. Không cần phải nói, Trúc Cơ đan cực kỳ trân quý, nếu như có một viên, vậy thì có thể gia tăng rất lớn xác suất Trúc Cơ thành công. Mà ở đây mấy người, chỉ có ba người bọn họ là luyện khí tầng chính, đều là bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng đến luyện khí viên mãn. Nói cách khác, chỉ có ba người bọn họ có cơ hội giành được, chút cơ đăng. Nhìn thấy ba người nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, tần lục nhẹ nhàng nâng chén trà, nhấp một ngụm trà, trong lòng có chút thư thái. Một lát sau, tần lục quay đầu nhìn về phía cố nguyệt vẫn luôn trầm mặt, nhẹ nhàng nói ra, tiểu nguyệt, nếu có điều gì muốn nói, ngươi có thể cùng mọi người nói qua. Cố nguyệt cười một tiếng, ta không có gì để nói, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của ngươi, về sau mọi người đồng tâm hiệp lực là được. Vậy kế tiếp, mọi người tiếp tục trò chuyện liên quan đến ý tưởng về tầng môn đi, tại tầng lục đề nghị, trong sân lại lần nữa vang lên các loại tiếng thảo luận, nhau nhau phát biểu ý kiến của mình, trong lúc nhất thời, tràn diện có chút náo nhiệt. Trọng vẹn trò chuyện hơn một canh giờ, đám người thương nghị qua một vài chi tiết, sau đó chính là riêng phần mình cáo từ, trong tầng phủ lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh. Mà tầng lục, cũng một mình trở lại phòng ở của chủ nhân. Ngồi trên bồ đoàn quen thuộc, hắn kích hoạt pháp trận cỡ nhỏ của bồ đoàn, sau đó tay khẽ vung, từ trong trữ vật giới lấy ra một số vật phẩm. "Phải cố gắng cày những kỹ năng này." Tần Lục khẽ thở dài. Ở trước mặt hắn là bốn cái quyển trục. Lạc Diệp kiếm pháp, Huyễn ảnh quyết, Kim động thuật, Khống thần thuật, mấy cái quyển trục này chính là pháp thuật bí tịch mà Tần Lục cố ý hoặc vô ý có được trong hành trình thuận thiên thành lần này. Từ bốn dạng này Những pháp thuật khác cũng cần phải tăng lên mới được, Tần lục tâm niệm vừa động, điều ra bản thuộc tính của mình, bắt đầu xem xét. Phía trên còn có 5 cái kỹ năng chưa ở vào trạng thái mắc cấp. Lần lượt là, phong trụ thuật, địa hỏa thuật, mộc phượt thuật, thổ liệt thuật, thủy long thuật. Hết thảy chín cái kỹ năng, nếu là toàn bộ tăng lên đến mắc cấp, vậy thì sức chiến đấu hẳn là có thể tăng lên mấy lần, Tần lục trong lòng cảm giác. 9 loại kỹ năng này Toàn bộ đều là kỹ năng trúc cơ kỳ. Ở trong đó uy lực, không biết muốn so với pháp thuật luyện khí kỳ mạnh hơn bao nhiêu. Vẹn vẹn là pháp thuật trúc cơ kỳ, tinh thông, đẳng cấp, liền có thể so sánh với pháp thuật luyện khí kỳ, mắc cấp. Tần lục chậm rãi nhắm hai mắt, suy nghĩ như điện, bắt đầu suy tính lên kế hoạch tu luyện cụ thể trong lúc bế quan. Từ sau khi tấn thăng đến trúc cơ kỳ, tinh lực của hắn tăng lên rất nhiều, ba ngày ba đêm không ngủ cũng không phải là vấn đề. Điều này cũng khiến cho thời gian tu luyện của hắn tăng lên trên diện rộng. Có giao diện thuộc tính gia trì, hắn chỉ cần toàn lực phóng thích một lần pháp thuật, liền có thể gia tăng độ thuần thục của pháp thuật lên một chút. Về phần tu vi, muốn tăng lên, nhất định phải đã tọa vận chuyển, thiên tâm kiếm công, tâm pháp. Mà trong quá trình đã tọa, cũng sẽ không ngừng khôi phục linh khí trong cơ thể. Nói cách khác, nếu như muốn tăng lên thực lực bản thân ở mức độ cao nhất, Phương pháp hiệu suất cao nhất của hắn chính là trước tiêu hao linh khí phóng thích pháp thuật hoặc là luyện tập kiếm pháp, đem toàn bộ linh khí tự thân dùng để tăng lên độ thuần thục. Đợi cho linh khí khô kiệt sau, lại tiến hành đã tọa khôi phục linh khí, sau khi linh khí hoàn toàn khôi phục, lại dùng linh khí phóng thích các loại pháp thuật cùng luyện tập kiếm pháp. Cứ như vậy, tuần hoàn lập đi lặp lại, không ngừng tăng lên các hạng trị số trên bảng. Trong lòng Tần Lục Âm thầm tính toán một phen, đem các nhân tố như thời gian tự thân đã tọa, Số lần pháp thuật phóng thích, thời gian luyện tập kiếm pháp, thời gian nghỉ ngơi ở giữa, từng cái một để vào suy tính. Tính toán cốt một phần kế hoạch tu luyện bế quan tốt nhất. Hô, một lát, tần lục thở ra một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, đưa tay cầm lấy một cái quyển trục trước mặt, khống chế linh khí đưa vào bên trong. Trong nháy mắt, một cổ tin tức không thể thấy, hóa thành linh quang, xông vào trong đầu của hắn, đồng thời không ngừng lưu chuyển biểu hiện, mà quyển trục trong tay hắn cũng lập tức hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Hắn chính thức bắt đầu nghiên cứu pháp thuật. Giữa trời cao mây trắng cuồn cuộn, dãy núi trùng điệp, từng tòa đỉnh núi nhô lên khỏi tầng mây, tựa như những đóa phù dung mới nở trên mặt nước. Mỗi ngọn núi đều có người xây dựng không ít kiến trúc, cùng với tiên hạt bay lượn trong mây, nơi đây chẳng khác nào tiên cảnh chốn nhân gian. Mà tại một đỉnh núi nọ, trên một bãi đất trống, có một thiếu niên tuấn tú chừng 6, 7 tuổi, mặt cẩm bào Giờ phút này, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, tay hắn đang vung một thanh trường kiếm sắc bén, thân hình không ngừng di chuyển. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng hắn múa kiếm lại vô cùng thuần thục tựa như một kiếm thuật đại sư đã đắm chìm trong kiếm đạo mấy chục năm. Nhìn kỹ lại, còn có thể thấy mỗi chiêu thức của hắn đều ẩn chứa linh khí phóng ra, dường như có manh mối ngưng kết thành kiếm khí, uy lực kinh người. Nếu có cao thủ tu sĩ ở đây, còn có thể nhận ra thiếu niên 6, 7 tuổi này đã đạt tới luyện khí tầng 4 cảnh giới tuổi còn trẻ mà thiên phú đã dị bẩm. Thiếu niên tuấn dật luyện kiếm một hồi lâu, cuối cùng kết thúc bằng một chiêu dơ kiếm, chấm dứt buổi luyện tập. Hô! Hô! Thiếu niên tuấn dật thở hỗn hển. sau một lúc lâu, hắn mới đứng dậy đi đến bên cạnh, cầm lấy khăn mặt tùy ý lau mặt. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống đất, nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội những thu hoạch trong lần luyện kiếm này. Thiếu niên đó chính là tiêu tử vân. Nơi này chính là nơi tọa lạc sơn môn của Kim Đan Đại Phái Hợp Kiếm Phái. Tiêu tử vân đến đây đã gần 3 năm, trải qua sự chỉ đạo của tu sĩ Kim Đan, hắn nhanh chóng từ một phàm nhân tu luyện thành tu sĩ luyện khí tầng 4. Cảnh giới và tuổi tác như vậy, đặt ở toàn bộ mây trôi phủ đều coi là cực kỳ hiếm thấy. Mà khi tiêu tử vân đang nhắm mắt lĩnh hội, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân có vẻ hơi gấp rút. Đang từ xa tiếng lại gần Nghe được âm thanh Tiêu tử vân tự nhiên mở mắt Nhìn về nơi phát ra tiếng bước chân Người tới chính là mẹ của hắn Trương Mộng Mẹ Tiêu tử vân lập tức đứng dậy chấp tay thi lễ Thái độ cung kính Lễ nghi chu toàn Bất quá Trương Mộng lúc này tịnh không để ý những lễ tiết này Nàng một mặt hương phấn Dùng sức lay động quyển sách trên tay Đến gần rồi kích động nói Tử vân Con nhìn xem đây là cái gì Nghe vậy, Tiêu Tử Vân nhìn về phía bìa sách Chỉ thấy phía trên viết năm chữ lớn, cửu chân lan gia bản Đối với quyển sách này, Tiêu Tử Vân không lạ lẫm Những sư huynh bên cạnh thỉnh thoảng sẽ nhắc tới bản danh sách phía trên Đặc biệt là một cái gia nhân bản Càng là khiến cho các sư huynh đột nhiên trở nên hèn mọn Mà hắn cũng từng mượn đọc qua Biết được nội dung đại thái Thấy mẫu thân nhà mình hưng phấn như vậy Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi Mẹ quyển sách này làm sao vậy, nghe vậy, Trương Mộng trực tiếp lật ra một trang, chỉ vào một chỗ trong đó, kích động nói, con nhìn xem, đây là tên của ai. Tiêu tử vân mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại, khi thấy cái tên quen thuộc này, nét mặt của hắn không khỏi khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, đây là, tần Thúc. Trên sách rõ ràng viết hai chữ, tần lục. Dù đã lâu không gặp, nhưng tiêu tử vân vẫn lập tức nhận ra, đúng vậy, chính là tần Thúc của con, Trương Mộng cúi đầu nhìn xem tin tức phía trên, ánh mắt lộ ra vẻ nhu tình, khẽ nói, ta đã biết hắn nhất định không có việc gì, hắn là người thiên tính nhát gan, vô cực môn đánh trận chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến hắn, quả nhiên ta không có đoán sai, tiêu tử vân lấp bắp dò xét nhìn về phía quyển sách trên tay Trương Mộng, đơn giản đảo qua một chút, hắn hiếu kỳ hỏi, Tần Thúc, đây là đi đến, Bạch Ngọc Phường sao? Sao còn ở nơi đó đánh nhau vậy à? Trương Mộng mày công công, cười nói, đúng vậy. Hắn bây giờ dường như trở nên rất lợi hại, thế mà có thể đánh ngang ngửa với trúc cơ tiền bối, con xem chỗ này viết, đều là khen hắn. Trong lời nói có chút tự hào. Tần thúc thật lợi hại, tiêu tử vân cũng là một lộ kính ngưỡng cảm thán nói. Hắn nhìn chầm chầm thiên tin tức liên quan đến trận chiến tà tu vây công bạch Ngọc Phường, quan sát tỉ mỉ. ân, tiêu tử vân đột nhiên chỉ hướng một cái tên trong bài, hỏi, mẹ, người có biết vị cố miệt tiền bối này không? Chỗ này viết Tần Thúc là vì cứu nàng, mới một mình đối mặt với nhiều người xấu như vậy, Trương Mộng chậm rãi lắc đầu, không biết, nữ tử này trước đó ta chưa từng nghe hắn nói qua, có lẽ là sau này mới nhận biết, chỉ là, không ngờ tới hắn là người nhát gan, lại dám vì nữ tử này mà, nói đến lời cuối cùng, trong lời nói của Trương Mộng có chút ghen ghét, hiển nhiên có chút không cao hứng đối với hành động này của Tần Lục. Mà tiêu tử vân tự nhiên cũng cảm ứng được cảm xúc này, hắn khẽ đảo mắt. Mở miệng cười nói, mẹ, Bạch Ngọc Phường cách nơi này của chúng ta bao xa vậy ạ, đi vào hợp kiếm phái gần 3 năm, kiến thức của Trương Mộng đã tăng lên đáng kể. Nghe tiêu tử Vân hỏi thăm, liền đáp lại, phường thị này là ở địa giới của Tru Tà Môn, cũng chính là ở phía đông bắc của chúng ta, nếu là đi bộ, có lẽ cần hơn một tháng. Vậy người có muốn đi tìm tần thuốc không? Tiêu tử Vân lạnh bất thình lình hỏi. Đương nhiên là muốn. Trương Mộng Lý lẽ đương nhiên đáp lại một câu, bất quá sắc mặt nàng rất nhanh liền trở nên ủ rũ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, bất quá, trước đó ta đã hứa với sư phụ của con, ít nhất phải đợi con 10 tuổi mới đi tìm hắn, bây giờ chỉ có thể đợi thêm một thời gian. Bất quá, hắn hẳn là có thể hiểu được, ta đã bảo hắn biết từ trước. vâng Tiêu tử Vân dùng sức gật đầu. Đối với việc này, hắn còn nhớ rất rõ ràng. Hôm đó, Sau khi hắn nghiệm ra thiên linh căn tại vô cực phường, sư phụ của hắn là vương thân tri liền lập tức xuất hiện, đồng thời dùng một thái độ cường thế, trong nháy mắt mang hắn và mẫu thân đi. Mà mẫu thân không muốn cứ như vậy tách ra khỏi tầng thuốc, vội vàng thỉnh cầu sư phụ trở về mang theo cả tầng thuốc, bọn hắn cùng nhau rời đi. Nhưng yêu cầu này lập tức bị sư phụ cự tuyệt. Không nói đến tầng thuốc, vốn dĩ mẫu thân cũng không nên lên núi, chỉ là thấy hắn còn quá nhỏ nên mới để mẫu thân lên núi chăm sóc mấy năm, sau này tính tiếp. Thấy không thể trở về, lúc đó mẫu thân đã cầu xin sư phụ, nhờ hắn nhắn lại mấy câu với tần Thúc, chủ yếu nói muốn tần Thúc chờ mấy năm, sau khi xuống núi sẽ về tìm hắn. Vốn dĩ sư phụ cũng không muốn đồng ý, nhưng thật sự không chịu nổi sự ồn ào dây dưa của mẫu thân, cuối cùng mới nhận lời trở về chuyển lời. Sau đó nghe nói vô cực môn phát động chiến tranh, vô cực phường còn bị vây công. Mẫu thân vẫn luôn lo lắng cho an nguy của Tần Thúc Mà bây giờ Rốt cuộc đã thấy được tên của Tần Thúc trên sách Trong lòng bọn hắn cũng trong nháy mắt yên tâm Tiêu tử Vân quay đầu nhìn Về phía thanh pháp kiếm kia Trong mắt ánh lên tia sáng Ham muốn luyện kiếm lại dâng lên Hắn học được một thân kiếm pháp này đều là Học trộm từ Tần Thúc Mà trưa mộng Giờ phút này hai tay ôm sách trong tay Đặt nó sát vào trước ngực Ánh mắt nhìn về phía Vân Hải xa xôi Tràn đầy nhu tình tự hồ đang mong chờ đến thời khắc gặp lại tầng lục, Long hổ phường. Trên đường phố, những tán tu mặc pháp bào của nát có thể thấy ở khắp nơi, mỗi người đều đang buông ba mệt nhọc vì cuộc sống. Hoàn cảnh gian nan khiến rất nhiều người mang vẻ mặt u sầu. Đương nhiên, trong cuộc sống chắc chắn sẽ có người có được tâm tính tốt đẹp, bọn họ thả lỏng thể xác tinh thần, hưởng thụ hiện tại. Mặc kệ thiên hạ ngàn vạn sự tình, nhàn rỗi thì cười khẽ vài tiếng. tỷ như hiện tại, Tại một tòa tử lâu, giờ phút này khách quý chật nhà, không còn chỗ ngồi, không ít người đang nâng ly cạn chén, ăn uống no say. Có chút náo nhiệt. Trong tử lâu, còn bố trí một chỗ đài cao, một lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một cái kinh đường một, một, đột nhiên vỗ mạnh. Đùng, tiếng vang kia gây nên sự chú ý của không ít thực khách, nhao nhao nhìn lại. Khi thấy lão giả râu bạc trắng trên đài cao, đám người lại lộ ra vẻ hiểu rõ. Đây là đặc sắc độc đáo của tửu lâu, bố trí một lão giả thuyết thư, trong lúc khách nhân ăn cơm, kể một chút những câu chuyện truyền kỳ tu chân giới, dùng để hấp dẫn tu sĩ ghé qua. Các vị đạo hữu, mọi người khỏe, hôm nay lại là lão phu cùng chư vị chuyện phím một canh giờ. Không nói nhảm nữa, chúng ta bắt đầu bài giảng hôm nay, lão giả râu bạc trắng lãng thanh mở miệng, sau đó hắn dừng một chút, cười nói, ớt quá, hôm nay chúng ta không tiếp tục kể chuyện viên hoàng võ lời này vừa ra, lập tức gây nên sự bất mãn của các tu sĩ có người lớn tiếng quát lớn vì sao không kể ta chính là vì nghe cố sự của viên tiền bối mới đến tủ lâu này của ngươi ngươi nói không kể là không kể đúng vậy lão tử thích nghe truyền kỳ kinh lịch của viên đại đế ngươi đừng tùy tiện đổi trương lão đầu hôm nay vì sao không tiếp tục kể đột nhiên chuyển đổi câu chuyện gây nên một chút sao động dưới đài bất quá lão giả râu bạc trắng tự hồ dự kiến đến cảnh tượng này sắc mặt hắn không sốt ruột Đỡ râu, nhẹ giọng cười nói, chư vị chớ kích động. Hôm nay là ngày phát hành, cửu chân lan gia bản, cho nên chúng ta trò chuyện một chút về gia các tiền bối, ghi chép lại những câu chuyện phấn khích của cửu chân vực hai năm nay, ngày mai chúng ta lại tiếp tục kể viên hoàng võ. Lời này vừa ra, mọi người lập tức an tĩnh lại, mấy tán tu ban đầu ồn ào cũng ngậm miệng không nói, đều lộ ra vẻ chờ mong. Rất hiển nhiên, bọn hắn rất chờ mong, cửu chân lan gia bản, hai năm một lần này. Nhìn thấy đông đảo khách nhân không còn phản đối, lão giả râu bạc trắng hài lòng cười một tiếng, hắn giọng, lãng thanh nói, mọi người đều biết, cửu chân lan gia bản, ghi chép các loại đại sự của cửu chân vượt hai năm qua, tự nhiên, đại chiến trước kia của vô cực môn và long hổ môn cũng ở trong đó, hôm nay ta bắt đầu kể từ việc này, theo lời nói của lão giả râu bạc trắng, cửu lâu ồn ào ban đầu lập tức an tin không ít, đều đang yên lặng nghe người kể chuyện giảng thuật. Người kể chuyện lấy một góc độ gần như bình tĩnh đến cực hạn, một lần nữa kể lại cuộc chiến giữa vô cực môn và long hổ môn. Trận chiến này bởi vì liên lụy nhiều thế lực kim đan, không phải một lần là xong lập tức lấy được thắng lợi. Trong đó cũng xuất hiện nhiều loại tình huống thay đổi chiến cuộc, dẫn đến này tràn chiến dịch cực kỳ thay đổi thất thường, căn bản không biết phe nào thắng. Dưới sự giảng thuật phấn khích của lão giả râu bạc trắng, khiến tâm tình đông đảo tu sĩ ở đây không ngừng chập trùng lên xuống. Mà lần thuyết thư này, khiến hai người ban đầu ở nơi hẻo lánh, cũng ngừng ăn cơm, chăm chú lắng nghe. Một nam tử thanh niên thân hình hung hãng, dơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong miệng không khỏi cảm khái nói, văn ca à, nói đến, ngày đó chúng ta có thể sống sót quả nhiên là mạng lớn, ai nói không phải đâu, một tu sĩ trung niên tay phải tàn tật lập tức hưởng ứng, mang theo giọng nói của người sống sót sau tai nạn, ngày đó ta giấu trong địa huyệt, cũng may không bị phát hiện. Cuối cùng đầu hàng kịp thời, cho nên mới có thể trốn được một kiếp, nếu không ngay cả cơ hội uống rượu ở đây cũng mất. Hai người đều cảm khái không thôi. Hiển nhiên cảm khái lúc thiên long hổ môn vây công vô cực phường, hai người có thể sống sót, quả nhiên là vô cùng may mắn. Hai người không ngừng nâng chén cạn chén, thần thái buông lỏng. Mà nếu tần lục ở đây, nhất định có thể nhận ra hai người này ngay lập tức. Nam tử thanh niên thân hình hung hãng bên trái này, chính là chủ nợ trước kia của Tần lục, phương hổ, mà tu sĩ trung niên tay phải tàn tật bên phải kia, chính là người được gọi là hảo hữu trước kia của Tần lục, trần văn, hai người đều được coi là người quen của Tần lục. Mà bọn hắn hôm nay ở đây rất đơn giản. Hai người bởi vì thường xuyên cùng nhau cá cược ở sòng bạc, dần già liền trở thành bằng hữu. Hôm nay đi vào tử lâu, cũng bởi vì hai người hôm nay đều thắng một chút tiền cho nên mới đến tửu lâu uống hai chén. Lúc hai người đang cảm khái, lão giả râu bạc trắng trên đài cao đã chuyển chủ đề. Nói xong chuyện chiến tranh của hai đại môn phái kim đan, tiếp theo là, lão giả râu bạc trắng nhìn chầm chầm sách trong tay, tiếp tục chậm rãi nói ra, chiến đấu tà tu vây thành phát sinh tại khu vực của chu tà môn, đệ nhất thiên tài cửu chân, tô hạo xuất hiện, một đao miễu sát đông đảo tà tu, cứu vãn phường thị trong lúc nguy cấp, lời này vừa nói ra, lập tức gây nên sự thảo luận của đông đảo tu sĩ. Ân, Tô Hạo Hắn thế mà du lịch đến chỗ chúng ta, thật lợi hại, có thể một chiêu miểu sát nhiều tà tu như vậy, tu vi của hắn là trúc cơ hậu kỳ, đúng rồi. Ta nhớ bản kỳ tài kia, leo lên cảnh giới kim đan sau, liền sẽ không hiển thị tên, kỳ này lan gia bản hắn vẫn là thứ nhất sao, tên Tô Hạo vừa ra, mọi người thảo luận liền chuyển hướng Tô Hạo, trong lời nói còn có ý kính nể. Tiểu tử này thật là mạnh, Phương Hổ đột nhiên cảm khái nói. Ai nói không phải đâu, đệ nhất thiên tài cử chân không phải nói đến chơi, Trần Văn Cười phụ họa nói. Trong lúc mọi người cảm thán, lời nói trên đài vẫn còn tiếp tục, chỉ thấy lão giả râu bạc trắng lãng thanh nói trận chiến này do một tà tu có ngoại hiệu huyết ma bày ra, hắn tập trung đông đảo tà tu, trong đó bao quát huyết tu, yêu tu. Đồng thời triệu hoán yêu thú tấn công pháp trận phường thị, đây là một âm mưu tỉ mỉ. Cuối cùng, một tu sĩ lợi dụng thực lực cường đại của bản thân, khiến chiến trận của tà tu không cách nào tiến hành truy kích, từ đó trì hoãn thời gian cho đông đảo tu sĩ, mà tên tu sĩ này vì một người, từng người, là cố nguyệt nữ tu, cho nên mới có tâm tình liều mạng như vậy, ách, vị tu sĩ này thế mà tên là Tần, Tần Lục. Người kể chuyện nói năng có chút cà lăm. Mà lời này vừa nói ra, toàn bộ tử lâu liền im lặng, Đám người ngơ ngác nhìn thuyết thư tiên sinh trên đài cao. Mà phản ứng lớn nhất, dĩ nhiên là một bàn của Trần Văn và Phương Hổ. Hai người bọn họ đầy vẻ kinh ngạc, ngay cả đũa cũng nâng giữa không trung, cứng ngắt tại chỗ. Tần Lục Trong tủ lâu có người lớn tiếng kinh ngạc nói, đây không phải là tên của Tần Đại Chủy sao. Chính là hắn. Hắn thế mà đi Bạch Ngọc Phường, trách không được chưa thấy qua hắn. Hắn làm sao có thể ngăn cản nhiều tà tu như vậy? Không đúng không đúng, ta nhớ được hắn không phải luyện khí kỳ sao. Làm sao lại thành trúc cơ? Điều này không thích hợp, trong sân không ngừng vang lên tiếng tháng phục, tất cả mọi người mang theo vẽ kinh nhạc. Trong đó vẽ mặt Phương Hổ và Trần Văn Khoa Trương Nhất, miệng thậm chí có thể nhét vừa trứng gà, một, kinh đường một một loại nhạc cụ gõ, thường được sử dụng trong kinh kịch hoặc các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Nhưng với thân phận phàm nhân này, hiện giờ tại Bạch Ngọc Phường, hắn lại là một tồn tại mà đông đảo tu sĩ không dám treo chọc. Mà nguyên nhân tạo thành tình huống này, tất cả đều bắt nguồn từ một thân phận khác của hắn. Hắn, chính là quản gia của Tần Phủ. Ngày hôm đó, Trần Minh Quen thuộc rời khỏi chiếc giường êm ái, sau khi rửa mặt đơn giản, chính thức bắt đầu quá trình làm việc của ngày hôm nay. Thân là quản gia Tần Phủ, đầu tiên hắn phải đảm bảo toàn bộ phủ đệ ngay ngắn rõ ràng. Coi như gia chủ ra ngoài bế quan, trường kỳ không ở trong phủ hắn cũng cần phải đảm bảo mọi thứ như lúc ban đầu. Mà từ sau khi phùng tiên sư học được luyện đan, tiền tháng cấp cho trong phủ, thuê mướn quản lý gia đình, mua sắm vật phẩm thường ngày cùng các công việc khác, tất cả đều đổ lên người hắn. Nói cách khác, tất cả vụn vặt lớn nhỏ trong phủ, hiện tại đều do một mình hắn xử lý và chủ trì. Đầu tiên, hắn đi một vòng quanh phủ, đảm bảo những người gác cổng, gia đình, nhà hoàn gã sai vặt cùng các nô bộc khác đã bắt đầu làm việc tránh để xảy ra tình huống lười biếng. Sau đó hắn đi đến nhà kho chứa vật phẩm. Kiểm kê linh mễ, thịt yêu thú, rau dưa linh thảo và các loại vật phẩm khác bên trong, xem có thiếu thốn gì không. Đồng thời, làm tốt việc thu chi trước lúc mặt trời mọc, tự tay đăng ký vào trong danh sách. Làm xong hết thảy những điều này, hắn lại đi đến phòng bếp, quan sát tình hình chuẩn bị thức ăn từ sớm. Kim viễn, linh thiện nấu xong chưa? Vừa đến phòng bếp, Trần Minh lập tức lên tiếng hỏi. Trong phòng bếp, có ba tên nô bộc đang bận rộn, bọn hắn tay chân lanh lẹ, không ngừng đi tới đi lui trong phòng bếp, một mùi thơm từ từ truyền ra từ trong nồi sắt. Nghe được Trần Minh gọi, một thanh niên mặc ngựa khoảng hơn 20 tuổi, lập tức quay đầu lại, cười hì hì trả lời, Trần quản Gia. ngài đến vừa đúng lúc, hôm nay Linh Thiện vừa mới chuẩn bị xong. Nói rồi, hắn mở nắp hộp cơm ra để lộ ba món ăn một món canh cùng một bát lớn cơm linh mễ trong suốt như ngọc bên trong. thấy thế, Trần Minh hài lòng gật đầu, phân phó nói, hôm nay coi như đúng giờ, vậy ngươi mau đưa đến cho Phùng Tiên Sư đi. Được rồi, Kim Viễn lập tức đáp, sau đó đẩy kín nắp lại, xách hộp cơm lên nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Đi đến đưa cơm cho Phùng Tiên Sư. Bởi vì Phùng Tiên Sư cực kỳ chăm chỉ, bình thường khi trời vừa sáng, liền sẽ đi cửa hàng luyện đan làm nhiệm vụ luyện đan đồng thời nửa đường sẽ không về phủ. Cho nên ba bữa cơm mỗi ngày đều cần nô bột trong phủ tự tay đưa đến cửa hàng đan dược để hắn dùng. Đợi sau khi Kim Viễn rời đi, Trần Minh phân phó hai tên nô bột còn lại, chỗ linh thiện còn lại cũng mau chuẩn bị xong đi. Vâng, Trần quản gia. Hai người trả lời. Ngoài đồ ăn của phùng tiên sư, tất cả người phàm trong phủ cũng đều cần dùng linh thiện. Bất quá, mặc dù bọn hắn ăn đồ ăn giống phùng tiên sư, Nhưng phân lượng lại trên lệch rất lớn, cảm giác no hoàn toàn khác biệt. Thấy sự vụ ở phòng bếp không có vấn đề gì, Trần Minh quay người rời đi. Mà khi hắn muốn đi hậu viện xem xét một chút tình hình vệ sinh, người gác cổng lại đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. quản gia, quản gia, có người đến bái phỏng. Người gác cổng nhanh chóng nói. Bái phỏng? Có nói là người nào không? Trần Minh hỏi. Nghe nói như thế, người gác cổng đưa lên một tấm thiếp. Nói, vị tiên sư này tự xưng là dụ hành Nói là muốn gặp lão gia Trần Minh nhận thiếp xem qua Phát hiện tấm thiếp này lộ ra vẻ khá quý giá Xung quanh còn khảm kim biên Trông có chút bất phàm Đi Trần Minh quay người cất bước đi ra ngoài Hiện giờ lão gia không có trong phủ Đã có người tới cửa bái phỏng Vậy thì hắn cần phải ra ngoài giải thích rõ ràng Tránh để mất mặt Rất nhanh, Trần Minh cùng người gác cổng đã đến cửa gặp được người đến bái phỏng đây là một thanh niên ước chừng hơn 20 tuổi tướng mạo tuấn vật ngũ quan cực kỳ rõ nét tổng thể mang theo một khí chất phiêu vật quý khí gặp qua tiên sư Trần Minh dẫn đầu tiến lên thi lễ tự giới thiệu mình ta là quản gia của tầng phủ muốn hỏi tiên sư hôm nay đến đây là có chuyện gì thanh niên phiêu vật chấp tay trả lời quản gia chào ngài ta là dụ hành trước đây ta từng gặp mặt tầng tiền bối một lần được tiền bối ban thưởng công pháp tu chân cuối cùng thành công thành tiên hôm nay đến Bạch Ngọc Phường đặc biệt đến đây để cảm tạ bái kiến tần tiền bối thì ra là thế bất quá dụ tiên sư có lẽ đến không đúng lúc rồi lão gia nhà ta hiện tại không có ở nhà Trần Minh cung kính đáp lại nghe vậy dụ hành thần sắc như thường lại nói không biết khi nào tần tiền bối trở về tại hạ sẽ đến nhà bái kiến lần nữa cái này Trần Minh ngẩn đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói, lão gia hẳn là khoảng hai mươi ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đó dụ tiên sư ngài lại đến, ta sẽ bẩm báo việc này với lão gia. Tốt, làm phiền quản gia, ta sẽ đến bái phỏng sau. Dụ hành hơi chấp tay hành lễ, sau đó quay người rời đi. Cung tiễn tiên sư. Trần Minh giơ cánh tay lên đáp lễ. Hắn mặc dù được tôn làm quản gia tần phủ, thân phận siêu nhiên, Tại phường thị cũng có rất nhiều tu sĩ đối với hắn cung kính có thừa. Nhưng, phàm nhân và tiên nhân, chung quy là có khoảng cách. Trần Minh biết rõ điểm này. Cho nên hắn thường ngày căn bản không dám lợi dụng thân phận này, cáo mượn oai hùng, mà làm khó các tiên sư, dù sao, hắn có nhận thức rất rõ ràng về thân phận của mình. Cũng bởi vì hắn hiểu quy củ như vậy, cho nên từ trước đến nay vẫn không bị lão gia thay thế. Tiễn người đến bái phỏng. Trần Minh quay trở lại gian phòng của mình. Lấy giấy ra, đem việc này ghi chép lại. Làm xong việc này, Trần Minh ăn bữa sáng vừa mới được đưa tới. Bữa sáng của hắn không nhiều, trong có chút đạm bạc, chỉ có chưa đến một nửa bát cơm, bên cạnh còn có một miếng thịt mỏng và một cọng rau. Tự hồ một mụn là có thể ăn xong. Nhưng Trần Minh cũng không dám ăn lớn, mà là lấy mấy hạt cơm lên, nhai kỹ nuốt chậm rồi bắt đầu ăn. Không có cách nào. Hắn chỉ là nhục thể phàm thai, không thể chịu được quá nhiều linh khí va chạm, cho dù là chút ít linh mễ cũng có thể tạo thành cảm giác no rất mạnh. Cho nên, chỉ có thể chậm rãi ăn cơm, tránh để bị linh khí quá mạnh làm tổn thương thân thể. Sau một nén nhang, Trần Minh đem tất cả đồ ăn quét sạch vào bụng, cực kỳ thỏa mãn mà thở dài một hơi. Mỹ vị tuyệt thế như thế này, ở phàm tục tuyệt đối không thể nào hưởng thụ được. Hắn ngồi trong phòng hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó mới đi ra khỏi cửa phòng. Đi thẳng đến hậu viện, chọn hai tên nô bộc rồi chính thức ra ngoài, bắt đầu công việc mua sắm của ngày hôm nay. Mà ngoài việc mua sắm, hắn còn có một chuyện hết sức quan trọng cần phải làm. Đó chính là tìm hiểu các loại tin tức trong phường thị. Phân phó hai tên nô bộc đi mua sắm vật tư xong, Trần Minh đi vào tử lâu, bắt đầu chăm chú lắng nghe người xung quanh trò chuyện, ý đồ lấy được một chút tin tức hữu dụng. Đây là việc mà lão gia nhà hắn phân phó hắn làm. Tìm hiểu các loại tin tức tránh để rơi vào tình huống trống trỗng tin tình báo. Bận rộn cho đến giữa trưa, Trần Minh mới trở lại phủ đệ, sau đó hắn đem những tin tức hữu dụng nghe được trong ngày hôm nay, toàn bộ ghi chép lại. Cuối cùng, hắn lại dặn dò phòng bếp đúng giờ đưa cơm trưa đến cửa hàng luyện đan. Mà sau khi Trần Minh ăn xong bữa trưa, liền bắt đầu phân phó nha hoàn quét dọn phủ đệ, đem một chút tro bụi hoặc là lá rụng quét dọn sạch sẽ. Kiểm tra một phen vệ sinh không có gì bỏ sót, Buổi chiều Trần Minh tiếp tục ra ngoài, xem xét tình hình vận hành của từng cửa hàng của tầng môn. Đợi cho đến lúc chạm vạn tối, Phùng Tiên Sư trở về phủ đệ, Trần Minh tới cửa đem đại khái chuyện hôm nay báo cáo một lần. Sau khi Phùng Tiên Sư biết được mọi chuyện không có vấn đề, hắn lúc này mới trở lại gian phòng của mình, rửa mặt nghỉ ngơi. Một ngày của quản gia Trần Minh, cứ như vậy mà bình thản trôi qua. Nhìn chỉ số trên bảng giao diện thuộc tính, tần lục lộ ra nụ cười đắc ý, trải qua nửa năm bế quan trùng kích, tu vi của hắn vẫn luôn vững bước tăng lên, sắp đột phá cửa ải 90. Dựa theo tốc độ này, tháng sau hẳn là có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tần lục âm thầm gật đầu, đối với kết quả này, hắn rất hài lòng. Mà tu vi tăng lên chỉ là một phần, hắn nghiên cứu chính đại kỹ năng mới là trọng yếu nhất. Mặc dù pháp thuật trúc cơ kỳ và pháp thuật luyện khí kỳ, khi thi triển cần thiết lượng linh khí khác biệt cực lớn Trước kia có thể phóng ra mấy trăm lần pháp thuật đê dai, linh khí bây giờ chỉ có thể thi triển mấy chục lần pháp thuật thúc cơ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tu luyện của hắn. Nhưng nửa năm qua không ngừng luyện tập, kỹ năng tiến triển vẫn rất đáng xem. Tần Lục được hưởng ân huệ, đem chính loại kỹ năng này toàn bộ nâng lên cấp bậc tông sư. Trong đó, phong trụ thuật cùng địa hỏa thuật còn đột phá truyền thuyết. Ngoài ra còn có, huyền ảnh quỷ Tùng, kim động thuật, đại thành, làm tốc độ của hắn phóng đại, có thủ đoạn đào mệnh cực mạnh. Nói chung, lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Tần lục đứng dậy, vỗ bụi trên mông, vặn vẹo bả vai, hơi thả lỏng gân cốt. Hắn hiện tại đang ở trong một hẻm núi khổng lồ, xung quanh đều là đá núi cứng rắn, sinh vật có thể hoạt động cực kỳ hiếm thấy. Đây là nơi hắn thường xuyên luyện tập pháp thuật. Quy lực pháp thuật trúc cơ kỳ quá lớn. Nếu là ở trong rừng rậm, rất dễ gây nên hỏa hoạn hoặc là dẫn tới yêu thú quấy rầy. Tạo thành phiền toái không cần thiết. Cho nên Tần lục tìm tới cái hẻm núi có chút khác thường này, để hắn có thể không chút kiên kỵ sử dụng pháp thuật. Bất quá bởi vì pháp thuật của hắn thực sự quá mạnh, dẫn đến nơi này khắp nơi đều mất mô, sinh thái bị phá hư nghiêm trọng, sinh linh trở nên thưa thớt. Nhưng Tần lục không để ý đến tất cả những thứ này, hắn không có tâm tư bảo vệ hoàn cảnh. Thư, Tần lục từ mặt đất bay lên, thân hình bay về hướng Bạch Ngọc Phường. Hắn muốn trở về phường thị. Trong nửa năm này, mặc dù hắn thường xuyên ở trong đại hạp cốc tu luyện, nhưng mỗi tháng vẫn sẽ về phường thị một lần. Đầu tiên là tắm rửa, hơi thư giãn một chút, để áp lực tu luyện được giải tỏa. Thứ hai là ăn bữa Mỹ thực lớp đầy bao tử, dù sao thời gian dài không ăn đồ vật, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút là lạ. Thứ ba là báo bình an với tần môn bọn người hoặc là xử lý một chút chuyện cửa hàng hoặc phủ đệ của Tần môn. Một đường gió êm sóng lặng, Tần lục bỏ ra một canh giờ trở lại phường thị. Đáp xuống cửa ra vào phường thị, hắn đón nhận các loại ánh mắt kính nể, mặt không đổi sắc đi vào trong phường thị. Trong thời gian nửa năm nắng ngủi, thế lực nhất mạch của Tần môn tại Bạch Ngọc Phường đã biến thành tồn tại một tay che trời. Dù sao có được ba tu sĩ trúc cơ thể lực cường đại, vô luận là tại Bạch Ngọc Phường hoặc là phường thị khác đều là độc nhất thực lực thậm chí sau một chút môn phái trúc cơ còn mạnh hơn rất nhiều. Mà thân là người dẫn đầu duy nhất của toàn bộ tầng môn, tầng lục tự nhiên trở thành nhân vật phong vân của Bạch Ngọc Phường. Lại thêm đưa tin kia trên, cửu chân lan gia bản, càng khiến hắn trở thành nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy xung quanh phường thị, thậm chí là trong các môn các phái. Danh vọng cá nhân tăng lên rất nhiều. Tần phủ Tần lục nằm trên ghế nằm trong sân, Từng tia từng tia ánh nắng xuyên thấu qua khe hở lá cây chiếu xuống, khiến lòng người thư thái. Tràng cảnh thoải mái như vậy khiến hắn nhắm mắt tiến nhập trạng thái liêm diêm. Mà bên cạnh hắn, còn đứng một tên trung niên nhân sắc mặt cung kính. Chính là quản gia Tần Phủ, Trần Minh. Trần Minh, ngươi đem chuyện gần đây báo cáo lại cho ta. Tần Lục nhắm mắt dưỡng thần, thẳng nhiên nói. Vâng. Trần Minh vội vàng không người nói. Trần Minh đối với loại tình huống này, đã quen tay hay việc rất nhanh liền chậm rãi kể lại, đem hết thảy phát sinh trong phường thị tháng này kể ra. Theo lời thuật lại của Trần Minh, Tần lục đối với tình huống gần đây có một sự hiểu rõ khái quát. Đầu tiên, cửa hàng trong môn không có biến hóa quá lớn, dưới sự cố gắng của mọi người tầng môn, tình huống vận hành cửa hàng hết thảy bình thường. Thu hoạch linh thạch mỗi tháng của cửa hàng tuy có giảm xuống một chút, nhưng cũng thuộc phạm trù bình thường, không cần quá mức lo lắng. Mà từ trong lời nói của Trần Minh, tần lục biết được ba tin tức có chút khác thường. Thứ nhất, lục an thần đã ra ngoài tìm kiếm cơ duyên trúc cơ. Điểm này khiến tần lục có chút cảm khái. Trong hội nghị của môn trước đây, hắn từng nói, trong tần môn, ai đạt tới luyện khí cảnh giới viên mãn trước, người đó có thể thu hoạch được một viên trúc cơ đan. Điều này khiến lục an thần, nhiếp phong, Tào vân tây ba người rục trịch, dục vọng tu luyện tăng lên rất nhiều. Mà người dẫn đầu đạt tới cảnh giới này chính là lục an thần nhỏ tuổi nhất. Tần lục đương nhiên sẽ không nuốt lời, tự mình đưa ra viên, trúc cơ đan kia. Mà trải qua cảm ngộ trong khoảng thời gian này, lục an thần rốt cục bắt đầu ra ngoài tìm kiếm cơ duyên trúc cơ, trùng kích trúc cơ. Đối với việc trúc cơ, tần lục cũng không phải là rất lo lắng. Bởi vì theo nhận thức của hắn, thiên phú tu luyện của lục an thần vô cùng tốt, bằng không cũng không thể đạt tới luyện khí viên mãn ở tuổi 22. Dựa theo thiên phú này suy tính, tấn thăng trúc cơ không thành vấn đề. Thứ hai, từng người từng người tu sĩ trẻ tuổi dụ hành tới cửa bái phỏng. Việc này, Tần Lục tự nhiên vẫn còn nhớ rõ. Lúc trước hắn đáp ứng khương cách, tiến đến hỗ trợ giải quyết họa loạn tà tu, mà trong quá trình xử lý việc này, hắn quen biết Thái tử Vương Triều này. Đây là một thiên tài song linh căng, cho nên ban đầu Tần Lục tiện tay đưa ra một bản công pháp bí tịch, giúp hắn bước lên con đường tu hành. Đồng thời để lại lời nói, nếu là có ý nghĩ, có thể đến Bạch Ngọc Phường tìm hắn. Hiện tại xem ra, hẳn là đã tìm tới. Thứ ba, môn nhân Tào Sương đưa tới một thiếp mời, mời hắn đến tham gia khai sơn đại điển Tào Sương, cũng là nhân vật phong vân của Bạch Ngọc Phường, thực lực rút cơ hậu kỳ, những năm gần đây vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm linh địa Sơn Môn, dự định khai sơn lập phái. Mà trong trận chiến tà tu vây thành ngày đó, Tần Lục từng cùng Tào Sương kề vai chiến đấu cộng đồng đối mặt yêu thú và tà tu công kích xem như là có giao tình sinh tử trải qua trận này quan hệ hai người tấp túc rút ngắn ngày thường thường xuyên liên hệ ngẫu nhiên còn ngồi xuống uống rượu mấy chén đối với khai sơn đại điển môn phái của tào sương tần lục sớm có nghe tào sương nói qua giờ phút này xem như chính thức hạ thiếp mời bậc này thịnh điển tần lục tự nhiên sẽ tiến đến tham gia ba chuyện này đều được xem là chuyện tốt Cho nên tần lục toàn bộ quá trình đều mang ý cười trên mặt, thậm chí mắt còn không mở ra, duy trì trạng thái liêm diêm, một bộ dáng thẳng nhiên tự đắc. Lão gia, sự tình một tháng này chính là như vậy, Trần Minh khép sổ lại, cung kính nói. Tốt. Tần lục mở mắt, trầm ngâm một lát, nói khẽ, ngươi đi gọi dụ hành tới. Vâng, nhìn thanh niên quý khí mười phần trước mắt, tần lục thỏa mãn gật đầu, không sai. Thế mà trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến luyện khí tầng 2 cảnh giới, ngươi quả nhiên là có chút thiên phú. Dụ hành đa tạ tiền bối ngày đó đã ban thưởng công pháp, dụ hành nhìn thấy tần lục, không người cúi đầu thật sâu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Không cần đa lễ. tần lục vận dụng linh khí nhẹ nhàng nâng dụ hành lên, cười khẽ nói, ngươi có thể thành công thành tiên hoàn toàn là bởi vì bản thân ngươi có linh căn, ta bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Không, Tần tiền bối đại ân đại đức Dụ hành sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng Dụ hành vẫn nghiêm mặt nói Ha ha Ngươi ngược lại là có vẻ nho nhã Tần lục cười một tiếng Thân thể ngã về sau Có chút lười biếng nói Ngươi nếu đã thành công đạp vào con đường tu hành Vậy sau này có dự định gì Nói đến đây Dụ hành bày ra một bộ dáng vẽ đương nhiên Chấp tay chân thành nói Vãn bối muốn bái nhập tần môn Hy vọng tiền bối thành toàn Lời thỉnh cầu này là quyết định mà dụ hành đã đưa ra sau khi đến Bạch Ngọc Phường không đến một ngày. Đến Bạch Ngọc Phường hắn mới biết được tầng tiền bối rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Cho dù tại con phố tu chân ngoạ hổ tàng long này, thì đó cũng là cường giả số một, thậm chí có thể nói là thế lực mạnh nhất trong đó. Trải qua tìm hiểu, hắn biết được các tán tu trong phường thị đều lấy việc gia nhập tầng môn làm vinh. Nhưng yêu cầu tuyển nhận của tầng môn lại cực kỳ nghiêm ngặt căn bản không ai có thể gia nhập. Mà bây giờ, hắn có được cơ hội trực tiếp đối mặt với Tần tiền bối, tự nhiên muốn nói ra thỉnh cầu này. Dù sao đây có thể là cơ hội tốt nhất của hắn. Ách, mà Tần lục nghe được lời thỉnh cầu này lại rơi vào trầm tư. Nửa năm qua, tốc độ phát triển của Tần môn rất nhanh, cũng thuê không ít tu sĩ đến cửa hàng hỗ trợ làm việc. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, đều không gia nhập Tần môn, chỉ là quan hệ hợp tác. Mà nguyên nhân tạo thành điều này chính là Tần lục lo lắng trong môn phái sẽ ngư long hỗn tạp, nhân số quá nhiều khó mà quản lý. Hơn nữa cũng không có gia hỏa nào hợp ý hắn, phần lớn đều là những tán tu muốn leo lên quyền quý. Nếu để những người này vô duyên vô cớ gia nhập, chỉ sợ sẽ phá hư trạng thái đồng lòng trước mắt của toàn bộ tầng môn. Cho nên Tần lục còn chưa để người khác gia nhập, vẫn luôn duy trì đội ngũ ban đầu. Nhưng người thanh niên trước mặt lại khiến Tần lục lâm vào suy nghĩ. Bắt đầu cân nhắc chuyện này. Đầu tiên, dụ hành có sông Linh căn là thiên tài có chút hiếm thấy. Loại tiềm chất này, chỉ cần chăm chỉ bồi dưỡng, vô cùng có khả năng bồi dưỡng được một tu sĩ trúc cơ, đây cũng là loại thiên tài có Linh căn mà đông đảo môn phái tranh nhau cướp đoạt. Hơn nữa, con đường thành tiên của dụ hành có thể coi là do tầng lục tự mình thắp sáng, độ trung thành tự nhiên không cần hoài nghi. Quan trọng nhất chính là trải qua mấy lần tiếp xúc, Tần lục phát hiện tính cách dụ hành cũng không tệ lắm, xem như có chút hợp nhãn duyên. Suy nghĩ hồi lâu, tần lục cuối cùng vẫn gật đầu nói, có thể, vậy ngươi đến tần môn hỗ trợ trước đi, một tháng sau, nếu biểu hiện hợp cách, ta sẽ cho ngươi gia nhập tần môn. Nghe vậy, dụ hành mừng rỡ, lần nữa không người nói cảm tạ. Tần lục đứng dậy, vừa đi vừa nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một vị tiền bối khác. Hỏi nàng ấy xem nên an bài ngươi đến cửa hàng nào làm việc. Tốt. Dụ hành vội vàng đuổi theo. Hai người rời khỏi tầng phủ, đi về phía cố phủ. Dọc đường, tần lục còn hỏi dụ hành về những chuyện đã trải qua khi đến Bạch Ngọc Phường. Dụ hành tự nhiên là biết gì nói nấy, đem toàn bộ chuyện đã xảy ra kể lại. Nguyên lai, like, sau khi dụ hành có được, huyền dương quyết, rất nhanh liền hấp thu được linh khí của thiên địa nhập vào cơ thể, trở thành một tu chân giả. Biến hóa này khiến hắn sinh ra đạo tâm thành tiên. Cho nên hắn lập tức đem vị trí đế vương của mình chấp tay nhường lại, tuyên bố thoái vị. Sau đó mang theo một chút phàm nhân, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi về phía phường thị. Bọn hắn đi đường được cho là thuận lợi, căn bản không gặp phải yêu thú. Sau khi đến phường thị, bởi vì dụ hành mang theo không ít hoàng kim, nên trước mắt đã thuê một căn nhà nhỏ ở ngoài thành, sống cuộc sống của tán tu. Vừa đi vừa tán gẫu. Hai người rất nhanh đã đến Cố Phủ. Không cần thông báo, Tần Lục hỏi rõ vị trí của Cố Nguyệt rồi cất bước đi đến. Rất nhanh, hắn đã gặp được Cố Nguyệt tại một căn phòng. Tiểu Nguyệt, đang bận sao? Tần Lục cười lên tiếng chào hỏi. Sau lần ôm nhau ở ngoài thành, cách xưng hô của Tần Lục với Cố Nguyệt liền biến thành Tiểu Nguyệt hết sức trôi chảy tự nhiên. Bất quá, Cố Nguyệt vẫn như cũ gọi thẳng tên thật của Tần Lục còn chưa thay đổi. Không có gì bận, vừa định ngồi xuống tu tập. Cố Nguyệt Nhu biển cười một tiếng, thân thiết mười phần. Vậy được, nói cho ngươi chuyện này, Tần Lục xoay người, lộ ra dụ hành ở phía sau, lập tức nói rõ chân tướng. Thì ra là thế, nếu là như vậy thì hãy đến ba vị hiên giúp đỡ một chút đi, dù sao thi canh gần đây có nói với ta, hắn có chút bận không xử lý hết việc. Cố Nguyệt lập tức trả lời. Nghe vậy, Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu. Khi canh là một tiểu lão đầu, hảo hữu của lục hiền, ngày đó cũng là đồng hương từ vô cực phường cùng nhau chạy trốn tới. Hiện tại một mình phụ trách vận doanh một gian tử lâu, bất quá hình như năng lực bản thân không đủ, dẫn đến áp lực có chút lớn. An bài dụ hành qua đó có lẽ tương đối phù hợp. Bất quá tần lục đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu nói với dụ hành, trước kia ở phàm tục ngươi là một đế vương, hiện tại cho ngươi đi làm nhiệm vụ tại tử lâu, ngươi có bằng lòng không? Dụ hành lập tức không người trả lời, vãn bối sao có thể cự tuyệt, hết thảy mọi thứ ở phàm tục ta đều đã vứt bỏ, hiện tại chỉ truy cầu trường sinh đại đạo. Chuyện nhỏ cỡ này, không đáng nhắc tới. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiểu lâu hình người, dạng vẽ, sắc thái, có thể giúp ngươi nhanh chóng hiểu rõ tu chân giới, mau chóng dung nhập. Tần lục nói xong vung tay lên, phát khí chứa đồ bay ra mấy đạo lưu quang. Bay tới trước mặt dụ hành, đây là lệnh bài, phục sức của tần môn, còn có một cái, túi trữ vật, nhỏ, ngươi cầm lấy đi. Vâng. Dụ hành mừng rỡ, vội vàng nhận lấy. Làm xong việc này, tần lục gọi dụ hành ra ngoài chờ trước. Đợi đến khi dụ hành rời đi, tần lục tiếp tục nói với cố nguyệt, tiểu nguyệt, qua một thời gian ngắn nữa, ta phải ra ngoài một chuyến, nói trước cho ngươi biết một tiếng. Ra ngoài. Cố Nguyệt nghi ngờ nói, ngươi muốn đi đâu, Tào Sương gần đây có sắp đặt yến hội, ăn mừng khai sơn đại điển, có mời ta, cho nên ta sẽ đến đó tham gia. Khi nào thì xuất phát, nửa tháng sau đi. Ách, vậy ngươi không trùng kích trúc cơ hậu kỳ sao, hắc hắc. Tần lục đắc ý cười một tiếng, ta tháng sau liền có thể tấn thăng, thời gian vẫn kịp. Tốt thôi. Cố Nguyệt chậm rãi lên tiếng, biểu lộ trên mặt không có chút biến hóa nào phản phất như đã tập mãi thành thói quen với tiếng cảnh yêu nghiệt của Tần Lục. Bất quá khi Cố Nguyệt vừa dứt lời, một giọng nam tính cởi mở đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, có chuyện náo nhiệt sao. Vậy ta cũng muốn đi, Tần Lục quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới rõ ràng là Cố Sáng đang hăng hái. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.